các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để bà Hoan mà nghe thấy được thì bà ấy không vui đâu. Ờ tôi tôi tôi nói như thế thôi, còn giờ mọi chuyện cũ ổn rồi. Tôi xin phép anh chị nhá. Rứt lại, người đàn ông lẳng lặng bỏ đi. Ông ta có vẻ lúng túng một cách thái quá, khiến cho Phi và Ngọc bắt đầu cảm thấy hoài nghi về người đàn ông này. Sau khi ông ta đi hẳn, Ngọc mới nói: "Mình làm gì bây giờ hả anh?" Ờ Em bắt đầu cảm thấy căn phòng này kỳ kỳ rồi đấy. Có khi nào Sở Ngọc nghĩ nhiều, Phi cắt lời rồi nói: "Em đừng có nghĩ bậy, có thể là vợ chồng mình nghe nhầm, cũng có thể đó chính là tiếng ly vỡ của phòng kế bên, chứ chẳng phải như em nghĩ đâu." Ngọc vẫn tỏ ra không an tâm khi Phi nói như vậy. Cô cứ đứng trầm ngâm chẳng có nhúc nhích. Phi nhìn lên trên tường, thấy chiếc đồng hồ lúc này cũng chỉ gần 3 giờ sáng. Anh vội đẩy Ngọc đi vào bên trong phòng rồi nói: Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, muộn lắm rồi. Vậy chồng mình mau vào ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa. Ngọc đành gượng quay về phòng, nhưng suốt đêm hôm đó, cô vẫn không tài nào có thể chợp mắt được. Trong đầu của cô lúc đó chỉ mơ mơ hồ hồ, nghĩ về những cái chuyện đã xảy ra, giống như cô linh cảm được những chuyện đó mới chỉ là bắt đầu. Ngọc cứ nằm trằn trọc cho đến gần sáng, khi mà cơn mệt mỏi xâm lấn toàn bộ cơ thể. Cô mới nhắm mắt được một lúc. Chiều đến, Phi và Ngọc lại đi làm về, nhưng hôm nay, trông Ngọc thì có vẻ mệt mỏi hơn những ngày trước, có lẽ là vì đêm ngày hôm qua cô mất ngủ nên bây giờ mới phờ phạc như vậy. Thấy vợ không ổn, Phi nói: "Giờ anh sách qua chợ mua đồ luôn, em vào phòng xem tắm rửa trước đi, đợi anh đi chợ về nấu nướng, tối nay bọn mình ăn uống rồi đi sớm để ngày mai còn về quê đón mẹ và con lên nhé." Ngọc mệt mỏi gật đầu rồi đáp, "Vâng, anh vất vả rồi." Phi nán lại xoa đầu Ngọc, rồi đưa cái sách của mình cho Ngọc cầm hộ, rồi nhẹ nhàng đẩy cô vào nhà. Sau đó, Phi quay đầu đi chợ. Chưa được mấy bước thì bất ngờ một tiếng hét lên. Tiếng hét đó không phải là của ai khác mà chính là của Ngọc. Phi giật mình chạy về, anh đẩy tung cánh cửa, đánh mắt nhìn xung quanh thì phát hiện Ngọc đang ngồi xoãi người ở trước cửa phòng ngủ. Phi toàn chạy tới, đỡ Ngọc dậy rồi hoảng hốt nói: "Vợ ơi, em sao vậy?" Khuôn mặt của Ngọc tái mét, đôi mắt vô hồn quay lại nhìn Hùng, rồi bỗng nhiên nước mắt của cô trào ra. Cô vội ôm lấy Phi rồi khóc: "Em em sợ lắm, anh đừng đi đâu nữa, em sợ lắm." Phi cũng ôm chặt lấy Ngọc, rồi vỗ về cô: "Lúc sau" anh vẫn hỏi lại với cái vẻ đầy lo lắng. "Em đừng khóc nữa. Nào, có chuyện gì thì nói cho anh nghe đi. Sao em lại hét lên như vậy chứ?" Ngọc run rẩy trong cái ôm của Phi, cô sụt sịt mấy cái rồi quay lại, chỉ tay về phía chiếc giường rồi nói. "Bản nãy, bản nãy em nhìn thấy có một đứa trẻ ngồi ở đó. Nó nó nhìn em rồi cười rất là kinh khủng. Nó còn nói đây là nhà của nó và và đuổi em ra khỏi khỏi nhà rồi, bảo em đi đi." Em em em sợ lắm anh ạ. Phi ngay xong thì liền nhìn quanh một lượt căn phòng, anh bật cười rồi nói: "Trời đất, làm gì có đứa trẻ nào, chắc là em tưởng tượng ra mà thôi." Ngọc nghe thế vậy thì cắt lời giở gào lên: "Không, em không nhìn nhầm, rõ ràng là em vừa thấy nó ngồi ở đó, nhìn nó rất dữ tợn, lúc anh vào thì nó biến mất, trời ơi." Thì biết bây giờ có nói gì thì Ngọc cũng không nghe, anh liền im lặng. Mời Yên ôm ngọc vào trấn an cô. Thời gian trôi qua lặng lẽ, chẳng mấy chốc bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối. Lúc này Ngọc cũng đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Phi vội bế Ngọc lên giường, đắp chăn cho cô, trao cho cô một nụ hôn lên trán rồi lặng lẽ đi ra bên ngoài. Sao mày dám bắt đạc con tao? Sao mày dám bắt đạc con tao? Hả? Tao sẽ xé xác mày. Tao sẽ sé sắt vài ra làm nhiều mảnh rồi vứt xuống ao cá, cái thứ đàn bà cướp chồng. Ngọc đang mê man trong giấc ngủ, chợt nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ khác cứ vang vẳng bên tai. Cô mở mắt ra thì nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp, tóc buộc gọn gàng. Điều kỳ lạ là cô ta có đôi mắt rất sắc lại, đang nhìn ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Kỳ lạ hơn, bên cạnh cô ta còn có một đứa trẻ Đứa trẻ đó chính là đứa trẻ mà ban nãy Ngọc đã nhìn thấy. Ngọc sợ hãi vội bật dậy, cô toán chạy ra cửa. Lúc gần tới nơi, cánh cửa đột nhiên đóng lại rất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net